Thổi lên tóc tai của người đang nằm ngủ trên giường Theo làn gió mà đến không có tiếng gõ cửa từng hồi một truyền đến Cụ hiểu tinh kêu hô Hộ Pháp Vân Hoa Bà cố của ta Giờ này là giờ gì rồi hả Người còn muốn ngủ hả Tiếng gõ cửa không ngừng âm ỉ Làm phiền người bên trong Rốt cuộc Két một tiếng Kỹ Vân Hoa không nhìn được nữa mở cửa Nàng câu mày Gãi gãi đầu tóc rối tung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 cố cứu vớt mặt mũi, ho nhẹ một tiếng. <cười> Thần phục yêu quái là dùng kỹ thuật nói chuyện, cũng không phải ra xem ai thức dậy sớm thì có thể được yêu quái tin phục. Nàng xoa xoa mắt, xu tay đuổi Cù Hiểu Tinh. "Được rồi, được rồi, đi đi, ta chuẩn bị một chút xe hoa đó." E là không còn thời gian để chuẩn bị rồi. Một giọng nữ vang lên từ sau lưng Cù Hiểu Tinh. Kỷ Vân Hoa ngó đầu dò xét, người tới chân dài eo thon. Tóc dài đến đầu gối Ngủ quan sắc nét Đôi mắt hơi xếch có chút lạnh lùng Mang theo ba phần sát khí Kỵ Vân Hòa nhảy nhảy mắt Đánh tan cơn buồn ngủ còn sót lại hỏi Tạm nguyệt Kỵ Vân Hòa có chút mơ hồ lẫm bẩm Ta ngày hôm qua không lẽ Truyền tin sai người Truyền tới chỗ người ư Sao người quay về rồi Chẳng phải người đi người yêu núi phía tây giúp trừ yêu sao Nhanh vậy đã về Tuyết tâm người cười lạnh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 Trong người yêu cốc này e là không mấy người có thể mạnh hơn nàng ta. Chuyện ở đây mới đáng khiến người khác bận tâm. Tuyết Tam Nguyệt lạnh lùng lườm nàng một cái. Chuyện tỉ thí liên quan đến đoạt vị cốc chủ. Ngươi còn có thời gian lười biến hả? Tuyết tâm Nguyệt tóm của tay nàng kéo đi, cũng không thèm để ý mái tóc vẫn rối tung của nàng. Lâm Hạo Thanh ở trong nhà lao dùng thượng hình rồi kìa. Chị Vân Hòa hiểu ý Tuyết Tam Nguyệt. Nàng ấy nói,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 Lâm Hảo Thanh vừa nói vừa nâng tay, trận xét vừa tạm ngừng lại lóe lên. Loại thép phủ đầy phù chú kia vang lên một tiếng ầm tiếp tục phóng ra những tì sét đánh vào thân thể người cá. Người cá bị treo lơ lửng trên cung trung đối với loại đau đớn này dường như đã không còn phản ứng. Bắp thịt toàn thân coi giật một hồi, rất nhanh liền bình ổn lại. Ý cúi đầu, mái tóc bạc bung xuống, che đi cơ thể nhầy nhụ máu thịt, lộ ra vài vết bẩn.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 Vì huynh đương nhiên cũng dám lười biến, phải toàn lực ứng phó mới có thể là đối thủ của mùi. Ừ, lúc ta thuần yêu không thích có nhiều người đứng nhìn như vậy. Kỷ Vân Hòa đưa tuyết tàm nguyệt xuống địa lao, tìm một tảng đá ngồi xuống. Tuyết tàm nguyệt đứng bên cạnh nàng, nàng liên thuận thế lười biến dựa lên người nàng ấy. Tuyết tâm nguyệt lườm nàng một cái, nhưng cuối cùng vẫn để mặt nàng lười nhát làm càng. Kỷ Vân Hòa nâng tay khiêm nhường.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 Nhìn người cá bên trong. Tộc người cá các người từ trước đến nay đều thông tuệ. Người hẳn là phải biết điều gì mới là tốt nhất với người. Chỉ cần người ngoan ngoãn nghe lời. Lời còn chưa dứt, người cá vẫn một bực ngắm nhìn mỉ mắt chợt mở ra, đâm đâm nhìn lâm hạo thanh. Thần sắc trong đôi mắt y sáng trong, cùng có nửa điểm suy sụp. Thậm chí sát khí còn đậm hơn ngày hôm qua. Chỉ thấy toàn thân y tạng ra ánh sáng màu lam nhạt.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 kim tiễn ở cuối xích sắt bị nhổ lên. Xoẹt một tiếng, mũi tên nện lên song trước mặt Lâm Hạo Thành. Song sắt bị công kích liên tiếp lõm vào thành một cái hố, mặt sau lồi ra, vết mặt Lâm Hạo Thành chỉ còn ba tấc. Thiếu Cốc Vũ, thuộc hạ bên cạnh hoanh manh, vội đứng chắn trước mặt Lâm Hạo Thành, khiến hắn về sau một chút. Người bị thương rồi. Có thuộc hạ kinh hô. Gò má Lâm Hạo Thành bị trầy một đường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 Xích sắc xuyên vào đuôi cá của y Mà những động tác vừa rồi cơ hồ sẽ nét phần dưới chiếc đuôi Máu tươi đầm đìa Dày xích vẫn xuyên qua cơ thể y Mà đinh sắc cố định kim tiễn bên dưới đã đứt đoạn Là lúc vừa rồi đuôi cá của y kéo sợi xích sắc Nhổ kim tiễn ra Kim tiễn va đập với sông sắc nhà lao Đồ tên gãy bắn ra ngoài Làm rách mặt lầm hạo thanh Người yêu sư trong ngục không ai dám mở miệng Nhìn trân trân người cá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 Kỵ vân hòa nhìn y Đuôi cá đang phủ trên mặt đất Nàng vương tay bắt lấy eo y Ngay tại nơi mà da thịt cùng vẫy cá tương giao Vẫy cá đột nhiên mềm lại Để ra ánh sáng dịu dịu Cảm thấy cái chút lành lạnh Nàng cảm thấy có chút vi diệu Nhưng cũng không dám sờ nhiều Bởi vì trên người y không có chỗ nào lành lặng cả Nàng đặt y nằm xuống đất khẽ nhíu mày Đem chút thuốc đến cho ta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 Có thể bởi vì trên thế giới này Thực sự có những người như vậy Tính xấu bẩm sinh thường đi đôi cùng nhau Cũng có thể bởi vì Các nàng giống nhau Trong sườn cốt đều có một sợi gần phản nghịch Cho dù gió thổi mưa xối Cũng không thể đứt đoạn Hồi ức cơ dậy một đoạn chuyện dài Khiến giặc nghĩ Vân Hòa có phần cảm khái Hừ, Người đã đến đây giải khuây Buồn phiền chuyện gì sao Âm thanh của tuyết tâm nguyệt kéo nàng trở về Chữ thương xong cho người cá kia rồi ư. Kỹ vân hòa vẫy vẫy tay xem như là chào hỏi nàng cùng với ly thù. <cười> Thường tích kia sao có thể nói chữ trị liền trị khỏi liền được chứ. Nói rồi nàng huyết mắt qua ly thù một cái. Người phải tự chú ý một chút. Bây giờ không giống như trước đây nữa. Tuyết tâm nguyệt gợt đầu. Ly thù đứng bên cạnh nàng ấy cúi đầu nhìn nàng một cái. Một bên mắt đỏ, một bên mắt lam.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 Cho đến gần trưa, Kỹ Vân Hòa mới lưỡng thưởng đến. Sau phèn khiếp sợ ngày hôm qua, người đến xem kịch hôm nay ít đi rất nhiều. Nàng hắc xì một cái tiếng vào địa lao Bọn trợ thủ của Lâm Hạo Thanh chú ý đến nàng, chào nàng. Hộ Pháp Nàng gợt gợt đầu, đi đến bên tảng đá ngồi xuống. Không hề tính sẽ tranh giành với Lâm Hạo Thanh. Nhưng lúc này ngồi xuống một khách, người cá đột nhiên mở mắt. Nhìn nàng một cái...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 Đại khái là không ai nghĩ đến tuyết tàm nguyệt sẽ có phản ứng lớn thế này thôi. Liên quan đến mèo yêu mà nàng ta thu nhận, Kỷ Vân Hòa cũng không hiểu nhiều. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù tuyết tàm nguyệt nói mỗi lần trừ yêu đi thù đều giúp nàng rất nhiều chuyện, nhưng người trong người yêu cốc đều rất ít khi nhìn thấy hắn động thủ. Mà nàng biết mèo yêu này không yếu, mặc dù nàng chưa từng động thủ với hắn, nhưng trực giác khi đã gặp qua hàng ngàn yêu quái nói với nàng biết chuyện này.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 Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau nha Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình để ủng hộ tinh thần mình nha Cảm ơn tất cả các bạn và chúc mọi người ngủ ngon